Truyện Ngôn Tình Xuyên Hồng, Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 15 Hóa ra là Sĩ Diện Đêm dài, diễn sinh cà rốt cuộc, buồn sợ sách xuống Thích nhang ở bên cạnh rõ ràng là sắp bùng nổ Hơn nửa đêm, hắn xem sổ sách còn chưa tính vì cái gì Muốn tới viện của nàng. đến anh viện của nàng xem sổ sách còn chưa tính. Vì cái gì, nàng phải cùng hắn hầu cả đêm. Dự đựng đến đêm khuya còn chưa tính. Vì cái gì, hắn thì ngồi, mà nàng thì phải đứng, còn phải hầu hạ hẳn. Nội tâm thích nhàng tức giận. Trong lúc nhất thời, bành trướng thật to. Diễn sinh ca dường như hoàn toàn không hiểu, phân phó, rửa mạc. Rửa mạc, chẳng lẽ ý của hắn là hơn nửa đêm để một cái thiếu nữ như nàng đi mút nước. Vì đêm đã khuya, nàng đã sớm phân phó hỷ nhi cùng nhận nhi đi nghỉ ngơi. lúc này có thể điều động nhân thủ, cũng chỉ có nàng cùng đại ra trước mặt này. Chị thấy đã ra này nói xong thì ngồi ở chỗ không nhút nhít. Thật hiển nhiên không có khả năng tự mình động thủ, vì mút nước này tự nhiên đi rơi xuống trên người làm điều thiếp cơ thích nhà Thất nhà nghiễn trăng hiến lợi, không hằng đáp tiếng. Vâng, tiện thiếp đi múc nước cho da. bao dạng phụ tùng, chóc lát lại biết ngọc bài khác 25 bên hồng. Cơn tức trong nội tâm càng tăng lên. Vì, còn tiện thiếp nữa, đại gia này có 25 cái tiện thiếp, mới là chân chính tiện gia đi. Thất nhà không có chỗ xì, chỉ phải đem ngọc bài khiến người chẳng ghét kia là như chiến sinh ca không tận xá giận. Tiện tay liền ném đi ra ngoài không một tiếng động. Mát thất nhàng, đầy ý xấu, bưng chậu nước lạnh vào phòng. Muốn rửa mạng A, đông chết hắn. Chuyển sinh ca thật ra không hề dị nghị, nhưng lại rửa sái bằng nước đá. Lúc này, mùa đông giá ré, dùng nước lạnh giá như vậy, thất nhàng ở bên cạnh, đều nhìn thấy lạnh rung cả người. Nam nhân này, đó là cảm giác không nhạy bén sao. Nướng lạnh như vậy, Mắn cũng không chớp cái nào, sắc mạc cũng không biến một chút. Thần sắc thản nhiên, giống như chuyện này thật bình thường. Rỡ mặt xong, chiến sinh ca quay đầu, nhìn về phía thất nhàng. Phu nhân đầu a nam nhân này có ý tứ gì? Sắc mặt thất nhàng nhất thời trở nên kỳ quái. Dạ, hãy hỏi là nhị thập ngũ phu nhân sao? Ừ, phu nhân đầu Kêu nàng vào đi. Thanh âm chiến sinh ca vẫn không có độ ấm như trước. Nhân lặng trong nhảy mát, khuyết miệng thức nhàng bắt đầu rung rảy. Lúc này nàng rốt cuộc hiểu được câu chiến sanh ca nói giống nhau lốt đứa chứ đừng ý nghĩa như thế nào. Nàng cuối cùng rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của cái ngọc bài 25 kia. Không thể tin được đại nhất nam nhân hoàng triệu cư nhiên là cái diện si. Hắn không nhận ra mặt người làm sao có khả năng nhận ra cái gì là xinh đẹp. Cái gì là xấu xí? Tự nhiên sẽ cảm thấy nàng cùng nữ nhân khác giống nhau. Có lẽ toàn bộ hậu viện ở trong mắt hắn cũng là một dạng đi. Dù sao đều là nữ nhân. Có trách hắn đưa cho mỗi lần một cái ngọc bài. Nguyên lai không phải dấu hiệu gia tộc gì, mà vì thưởng tiện cho hắn nhận thức mà thôi. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Nam nhân này không chỉ có bệnh sạch sẽ biến thái. Không ngờ mặt ta liệt còn thêm diễn xì Làm nhân như vậy mà có hai mươi mấy các nữ nhân điên cuồn chạy đến tận đây. Không biết là do thói đời này đớn biến thái hay vẫn là mình không theo kịp xu hướng của thời đại. Dạ, tiện thiếp ở ngay tại nơi này. Thất nhàng tỏ dài, cũng không biết nên trả lời vấn đề diễn sinh ca như thế nào. Chiến sinh ca đốt qua bên hồng nàng nhẹ giọng nói. Ngọc bài đâu? Thất nhàng biểu môi. Xích, sí, không có ngọc bài sẽ không nhận thức người đi. Nhưng vẫn là buồn mát, khoảng sợ. Vừa mới lúc này mút nước, không cẩn thận đã đánh mất ngọc bài. Tiện thiếp mong cho trách phạt. Trách phạt đi, trách phạt đi, chỉ cần không cần mang ngọc bài, kêu nàng làm cái gì đều được. Chỉ sinh ca cà liếc nhìn nàng một cái. Quên đi, ngày mai ta gọi người đưa một cái nữa lại đây. thất nhàng, đồng nháy mắt oán hận lại nệ sinh vẫn là đúng không được vận mệnh 25 kìa. Đột nhiên, thất nhàng cảm giác không khí không đúng. Sau khi rỡ mặt xong, tình tự kế tiếp không phải là ngủ sao. Lần trước, hai người gặp mặt, chưa nói được mấy câu, liền được tiếp tiến vào chủ đề. Cũng chính là cái đem động hồng hoa chút kia, để lại bóng ma thật sâu cho thất nhàng. Dù sao, có ai mà ở đêm tân hôn của mình không mê và lượt chữ. Trong đáy lòng thất nhàng trực giác, muốn phản kháng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Dù sao, ở trên khía cảnh pháp luật mà nói, mình coi như là lão bà hợp pháp của nam nhân này. Trường xác mà nói là tiểu thiếp hợp pháp. Chỉ thấy, chiến sinh ca đang cậy áo tháo thắt lần. Thất nhà cảm thấy an ủi mình. Tới thiểu lần này, nam nhân này không cần mình vì hắn thay quần áo, không phải sao. Đập tớ tìm đập mạnh một cái như từ cõi chết trở về. Đến đây đi, cùng lắm thì nàng lại hôn mê ba lượt. Ngày hôm sau, đốn thất nhàng tỉnh lại, diễn sinh ca đã sớm không thấy bóng dáng Kỳ thật, đốn chiến sinh ca đi, thất nhàng cũng biết, chẳng qua nàng không muốn nhúc nhết. Diễn sinh ca lúc này cũng không kêu nàng. Phóng chừng diễn sinh ca cũng hiểu được, kêu nàng đứng lên cũng không có tác dụng gì. Muốn rỡ mặt thì mang nước lạnh Muốn thay quần áo Thì lại càng không có tay nghề Thức nhà cũng mừng rỡ nằm ở trên giường Không cần sáng sớm Đã bị hành hạ như vậy Tối hôm qua Bộ dáng cái nam nhân kia Vẫn giống như sói rõi như trước Quả nhiên không vụ ước mong của mình Mình lại giống như lần trước Hoa lệ ngất đi ba lượt mới thôi Nhưng nam nhân này Có 25 phòng tiểu tiếp kia mà Không có khả năng tự mình cấm dục mới đúng. Có thể chiếu theo hai lần, hắn cùng với mình mà so ra, thật giống như là ác quỷ, mới từ địa ngục đi ra. Bất cứ thế nào, đều đúc hắn ăn không nò. Hốn hồ, nghe nói nam nhân này, mỗi ngày đều sống về đêm, giống như tên của hắn. Hàng đêm, sinh ca đi, tất dù không có ca múa, nhưng nữ sắc không ngừng. Thất nhàng không khỏi buồn bật. Nam nhân này, bán mạng gieo giống như thế. Sao hậu viện lại không có một đứa nhỏ nào vậy? Chờ tới bây giờ cũng không có nghe qua khu quân phòng nào có thai. Chẳng lẽ là hắn dêu rất nhiều nhưng tỷ xuất sống cũng không cao hay là nơi này có ẩn tình gì? Thất nhàng bị mùi thật sự là một cái nhà phiền toái nhưng mà kể như thế nào trăm ngàn lận không cần chỉnh đến nè. Thất nhàng vui vẻ ngủ bên tài lại nghe đến thanh âm kiến nhược thủy cái quãng gia hồ ly kia ở ngoài cửa. Kỷ nhi, đây là gia ban cho gì thập ngũ phu nhân, người đi bẩm báo phu nhân một chút. Kỷ nhi vội vàng vào phòng. phu nhân mau dậy khiến quãng gia mang đồ tới. Thất nhàng không vui trận mắt. thật đúng là đưa thứ ban cho nàng đến đây. Thì nó là thứ tốt, nhưng đó là bùa đòi mạng, muốn mệnh của nàng A Thất nhàng bất đắc dĩ, cảm thấy lạnh thêm một tầng và xác một chút, để hệ nhi thai xem y cho bệnh, lúc này mở ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Triển Nhật Thủy đang lẳng lặng chờ, thấy Thất Nhi đi ra, liền tiến lên đón tiếp. "Cô nhân, đây là Rương Châu báo, nhà bàn Châu phu nhân." Thất Nhi bộ dạng phục tùng nói, "Hiện tại chiếu hòa gia." mắt quét qua cái thùng kia một cái, lập khóe miệng run rẩy. "Cái thùng này cũng lớn quá đi." Khi rằng nói là một rương châu báo, nhưng đang nghĩ nhiều nhất chỉ là một cái thùng lớn như tủ quần áo vậy. Kết quả là cương nhiên bốn người nâng cái thùng lớn bằng hai cái tủ quần áo. Biết là chiến gia có tiền, nhưng ra tài như thế này thì cũng quá xa hoa một chút đi. Diễn Nhật Thị nói tiếp, cô nhân được ban cho nhiều như vậy, ở chiến gia là có một hông hai. Nhiều năm như vậy. Nhật Thủy cũng chỉ thấy các vô nhân đều như nhau. Nhật Thủy trước tiên ở chỗ này chúc mừng vô nhân được gia sụng ái Giọng điệu cười cười làm cho thất nhàng rất là khó chịu. Biết rõ chiến sân ca hành động như vậy để làm cho ngày tháng của nàng trong hậu viện này thèm khổ sợ. Hắn lại còn nói thế, không phải là chế diễu thì là cái gì. Gặp tới, thất nhàng lại dùng giọng điệu kinh hoàng. Diễn quản trà nói đùa. Nhật thị trả lại không tiếp nhận chỉ nói thứ hậu vẫnnh như vậy Nhật Th thị vẫn chưa thấy hoa chính là theo ý Nhược Thủy Cô nhân hay là chọn lựa một chút trang sức tượng trưng rồi đem cái thùng này trở về hóa thật cái thùng này sẽ là nơi vvá ra tai họa không thể giữ a thứ nhạc đang chuẩn bị trả lời chỉ nghe với Nhược thủy đột nhiên nhớ tới cái gì từ trong tay áo lấy ra Một khói ngọc bài sáng long lành đưa tới. Đây là gia bảo nhược thủy giao cho phu nhân. Thất nhà, thương mắt nhìn, trồng nhái mắt đã đen bạc Chỉ thấy trên ngọc bài có cách chữ cứng nhắc không phải 25 thì là cái gì? Chiến sinh ca để nhớ quả nhiên là việc cứu mẹo. ông chỉ nhớ rõ, ban đồ ban cho nàng. Lại cần không quên đưa cho nàng một cái ngọc bài nữa. Tên nam nhân kia quả nhiên là sáng sớm mang đến xui xẹp cho nàng đặt tới thất nhàng vẫn nộ cái rương châu báo kia nàng muốn nếu nàng không cần thì làm sao không làm thất vọng ánh mắt các nữ nhân ác độc trong và yến hôm qua chứ nàng nếu không cần làm sao không thất vọng sau này bị các nữ nhân hậu viện mỗi ngày làm khó dễ làm sao mà làm thất vọng Ngọc bài 25 này thất nhàng không hằng tiếp nhận ngọc bài mở miệng nói Chiến quản gia sao lại nói như thế và ban cho đồ này nọ cho tiền tiếp làm sao có thể trả về như vậy chẳng phải là đánh vào miệng da sao sau đó phần khó hỷ nhì bên cạnh hỷ nhì đi dọn dẹp chỗ chúng ta đem đồ da bàn trưng bài lên sau đó mỗi ngày đốt nhang cũng bãi Chiến nhật thủy buồn cười nhìn biểu tình biểu hát của thất nhàng dây lát rồi biến mất mỗi lần Nhìn thấy nữ nhân này đều cảm thấy nàng rất thú vị. Chương 16. Tiểu thiếp tù hội Quả nhiên không ai dự kiến của thất nhà, gần của mình rất nhanh liền đáo nhiệt. Các nữ nhân liên quan dường như, như đã ước hẹn trước, tốc 5 tốc 3 lại đây. Họ viện nhiều nữ nhân như vậy, một ính không chịu sủng dựa vào chống được sủng kia cũng không có bị hỏa trách nàng chỉ nhì, nhạc nhi hay các tiểu nha đầu vẫn rộn chết đi được. Phải biết rằng từ lúc phu nhân gã lại đây là lần đầu tiên Liên Nhu Quyển có nhiều người đến cùng lúc như vậy. Các nhà hàng đang khóc thét vì thời gian mình nhạt hạ tấm nắng. Tuy nhiên bị đám nữ nhân nhằm chán chính cứ. Nàng thật hoài niệm sự lanh lùng thanh tĩnh của dân mình lúc trước. Những nữ nhân này chẳng lẽ ngại gia yếu lúc trước còn chưa đủ nó nhiệt ngày hôm sau, trở lại chỗ nàng, đến tiến hành đại hội tiểu thiếp sau. thất nhàng, mắt to đã qua, trong phòng ướt chân gần mười mấy cái nữ nhân. âu viện chiến gia, thật không có xuất hiện tất cả. Hai cái trường thiếp kia, đại khái là, kinh thường lui tới với nha đầu lừa đảo như nàng. Còn có một ít được sống ái, có thế lợt tự nhiên sẽ không đến sân của nàng. Giữa lắm người tới nay này, có ai là nhiệt tình đối với nàng đâu. Thất nhàng trốn khỏi quân hủ, ra xa tính tấm ở bên ngoài, lại nghe bên tay một thanh âm ôn nhu vang lên. Môi muội thật sự là có phúc khí, cả đã đầy với có thời gian ngắn như vậy. Có thể được gia sụn ái, còn được ban cho nhiều thứ như vậy, và thận khiến cho các vị tỷ hâm mộ không thôi. Thất nhàng gương mát, nói chuyện là một cái nữ tử mạng quần lỗ mỏng, thân màu tím, từ xăng cũng không kém thất hiểu so với mình thì càng giống nữ nhân hơn. Thất nhà ở trong đầu cẩn thận tìm tòa tư liệu người này. Cố gắng suy nghĩ nửa ngày cũng không biết trước mắt là vị nào. Dù sao cho tới bây giờ thất nhà cũng không chú ý qua trong viện rốt cuộc có những người nào. Cho nên đến bây giờ trong ấn tượng của nàng cũng chỉ có hai cái lãnh liên trường thiếp thôi. Thì thật, nếu thất nhà dùng tâm Sao có thể không nhận thức những người này? Nổi như thế nào nàng có năng lực đã gặp qua là không quên được. Đột nhiên nàng nhớ tới cái mặt ó côi của chiến sinh ca kia cảm thấy hé mở. Hướng về bên hông nữ tử mặc đồ tím đạo qua. Ngọc bài hiện số 13 thật to đọc vào mi mát. Nhạc gì cũng là linh hòa nhanh chóng ở bên tay thất nhà dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được nó nhỏ thậm tam phu nhân, trình tử y. Thất nhàng bị xấm đánh, thậm tam phu nhân, thậm tham thận giống nàng, đứng hàng thứ 25, nếu được thế nào là liều mạng. Thất nhàng không khỏi đồng tình với thập tam phu nhân mới đến này. kêu lên, so với 25 này của nàng, còn muốn khó nghe hơn, đập tức nói. Trình tỉ tỉ nói quá lời, bà gia hiểu lầm, muội muội Cuộc sống túng vận Mới ban thưởng vài thử Đại khái là như thế đi Nàng cũng lý giải không được tâm tư Của quái thai chiến sinh ca kia Hiểu là các tỷ tỷ không chề Thì chọn chúng thứ mình yêu thích Coi như mỗi mũi hiếu kính các tỷ tỷ Thất nhà nói tiếp Thứ tốt chia sẻ cùng mọi người Mới là con đường tốt nhất Mỗi mũi khách khí Tỷ tỷ chúng ta nào dám Không công không có lọc Mấy thứ này vạn vạn lần là không thể lấy. Nữ tử mặc màu xanh lục bên cạnh trình tử y nói Đúng vậy, mùi mùi như vậy không phải là coi thường tỉ mùi chúng ta sao. Một nữ tử áo vàng khác mở miệng nói muội mùi không phải có ý này. Thất nhàng chậm rãi mở miệng nữ nhân này có ý gì? Mùi muội khi tỷ ở trong hậu viện này đợi so với người thời gian dài hơn hiểu được nhiều hơn một đích vì cụ so với người. Không nên trách tị tị lắm miệng. Môi môi như vậy thực sự là bộc lộ tài năng quá mất. Cho dù thế nào thì những văn tưởng này cũng là nên đưa cho hai vị phu nhân là niên trước mới được. Nữ tử mặc áo vàng nổi tiếp. Bộc lộ tài năng. Nàng lộ sao? Nữ nhân này ánh mắt như thế nào mà nhìn thấy tài năng của nàng? Chẳng lẽ nữ tưởng này là tiếng mắt có tia ít Có thể nhìn đến bản chất của nàng hay sao? Nàng muốn lộ ra này nở, đỡ nhân này còn có thể ở trước mặt nàng, nổi ba hoa hay sao. Nữ nhân này quả nhiên là tới kiêu khích, vì bất bình cho tổn thương của phòng Trừng Thiếp kia mà đến đây. Thiếp không có sáng kiến, nàng tiếp nhận là được. Đập tớ vẻ mặt thất nhàn kinh hoàng. Ý tỷ, đây đều không phải là ý của muội muội, muội muội cũng nói qua với gia, mấy thứ này không nên là của muội muội hẳn là thuộc về các tỷ tỷ không nên của muội muội Gia nói muội mùi cũng nên ăn mặc trang điểm để trông lên các tỷ tỷ trong hậu viện mới được. Bộ dáng vãng phần bắt đắt dĩ trong giọng nói có chút khổ sở lại biểu hiện là gia vãng phần sủng ái. Tuy nhiên, lời nói dối là phải thích hợp. Khổ sở thật ra có, nhưng súng lệnh kia thì sao có khả năng. Nói một phen, làm cho các nữ nhân liên càng tái cả mặt. Đượng tiện nghi còn trước mặt các nàng đắc ý, làm cho các nàng hận yến răng. Thức nàng nội tâm lạnh lẽo, dám cùng nàng đấu. Những nữ nhân này có phải ngu ngốc hay không? Nàng không muốn, cũng lười xuân đầu trong hậu viện. Nhưng cũng không đại biểu, nàng không có năng lực xúc đầu. Trình tử y gặm không khí xấu hổ pha trò. Các vị chỉ mụi hôm nay là tới chúc mừng. Nhiều muội, không chỉ nói những chuyện này, con người đều là hậu hạ gia thôi." Lãnh tỷ tỷ cũng nói, "Chúng ta cần ở Trung Hòa Thuận mới đúng." Thất nhà làm bộ như không biết. Tần tỷ tỷ nói đến chỗ nào? Muội muội ở chung cùng các vị tỷ tỷ thật vui. "Ui, con có rất nhiều điều không hiểu, cần các tỷ tỷ chỉ giáo." Ở chỗ Lãnh tỷ tỷ, liền tỷ tỷ kia cũng cần các vị tỷ tỷ hỗ trợ nói tốt. Hoàng y nữ tử lạnh lùng mỗi mũi được nuôi chiều như thế, còn có thể đem chúng ta để vào mắt sao. Ta xem chúng ta, những người này vẫn là không cần ở trong này làm trước mắt mùi mùi. Nói xong, tôi lạnh một tiếng nói, đi. Biên những nữ tử mặc áo tên lục, một hàng sáu bảy cá nhân, chậm sải ly khai. Còn lại vàng cười đói mắt nhìn nhau, cũng không nói gì nữa, đứng về cáo từ Nhái mát trong phòng chỉ còn lưu lại một mình trình tử y thất nhà làm như không rõ những nữ tử này tức giận là từ đâu đến vẫn bộ dáng ông hòa nhìn trình tử y nói trình tỷ tỷ Can tỷ tỷ đó dẫn muộiội sao trình tử y thở dài cái đơn thuần nhấn trong thiên hạ như vậy làm sao có thể sinh tồn ở hậu viện này mở miệng nói ai muội muội lời của người vừa mới nói Quá thận là nổi quá mất. Tóm lại, người phải nhớ kỹ, nhiều lời thì sai nhiều. Tốt nhất làm ít một chút, mới là con đường thoát thân. Thất nhàng hiểu được, biểu hiện của mình vừa mới nãy, không chừng để bị đám nữ nhân kia bàn thế nào để thêm mắm, thêm mũi, đèm đến chỗ hai cái trường tiếp đi. Kỳ thật, đây đều là thứ yếu. Chỉ cần, chính sinh ca không cần tiếp tục biểu hiện ra có hứng thú đối với nàng. Những nữ nhân đó cộng rất mau sẽ quên nàng Nhưng này cũng sẽ rất nhanh Thành quả khứ Chính là trình tự y trước mắt này Dường như rất hạo tâm Vừa không phải là thấm tử Của hai cái trường thiếp kia Cũng không phải là người nướng chải bèo trôi kia Cương nhiên còn cùng nàng có nhiều thế này thế nọ Đúng là để báo cho nàng Bất quá thích nàng vẫn là cảm thấy buồn cười Bộ dáng nàng rất thuần lương sao Dù sao Ở trong mắt Trình Tự Y chính là một cái tiểu mùi muội cần bảo hộ như vậy. Trình tử Y đứng dậy nói, ta đây cũng sẽ không quái rầy mùi mùi, muội mùi, mùi nghĩ ngơ cho tốt đi. Thất nhàng cảm động, Kiều Hỷ Nhi mang một phòng cho báo đưa cho Trình Tự Y. Người ta tốt với nàng, nàng cũng sẽ không đối đại kẻm.